Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chỗ thay quần áo chuyển ra làm cho nguyên hạ trao mày Không phải bởi vì tức giận mà là tò mò giữ cuộc là cái dạng lễ phục gì thật muốn xem Nhưng là lộ nhiều quá không thể mặc áo lót Tương quân thẹn thùng trả lời Anh muốn phun máu mũi Có việc gì chứ Xinh lẹp là tốt rồi Tóc toàn bộ búi lên đi cũng rất đẹp Này cổ của bạn sao lại có điểm hồng hồng vậy Bạn mẫn cảm sao Tiểu Linh, tóc không cần búi lên đâu. Tướng quân khó khăn nói chuyện dồn dập. Mẫn cảm thì đi gặp bác sĩ. Đáng tiếc da của bạn đẹp như vậy thật không giống Mẫn cảm. Nguyên Hạo, Nguyên Linh phát điên suốt một tiếng kéo rèm chỗ thay quần áo ra lao tới mang theo làn vải áo cưới hoa lệ nhằm phỉ anh hai nhà mình. Anh, tên hỗn đản này, anh không thể dịu dàng một chút sao? Tiểu Quân cả người ta da thịt mềm mại, anh như vậy khi dễ con gái nhà đàng hoàng có xấu hổ hay không chứ? Em cảnh cáo với anh. Trước khi em kết hôn xong Không cho phép anh chạm vào tiểu quân Kỳ quái Cuộc sống của anh tại sao cần em lo Em ở phòng làm thái giám sao Nguyên hạo khó chịu mắng em gái Một chút tính nhẫn lại cũng không có Nguyên hạo không nên vậy Tương quân bị đối thoại giữa Hai anh em nhà họ chọc cho đỏ mặt Thở dài với nguyên hạo một tiếng Nguyên hạo nghe tiếng nhìn lại Sau đó ngây ngẩn ra Tương quân không phải mặc lễ phục cô dâu Mà là lễ phục phù dâu thanh lịch Nhưng mà lễ phục thuần một màu trắng Làm cho người ta có cảm giác nhầm lẫn Cô chính là cô dâu Nhìn khuôn mặt thanh tú nổi lên Hai tầng mây đỏ Nguyên hạo không tự chủ được tưởng tượng cô đứng trên thảm đỏ Đang hướng về phía anh đi tới Mắt anh mở đi Anh đi mua cái này một lát Mặt anh khó coi đột nhiên lao đi ra Cũng không nói rõ là muốn đi đâu Lời nói của em anh có nghe hay không Nguyên hạo Em muốn tiểu quân mặc lễ phục này làm phù dâu Anh không cần cố ý làm loạn để lại giấu dấu tay. Anh trả đó là biểu thị quyền sự hữu công khai sao? Người khác sẽ thấy tiểu quân như thế nào? Có thể được sao? Nguyên hạo không để ý đến cô em gái tính tình đàn bà tranh chua chỉ rùa tự mình chạy lấy người. Nguyên hạo, có phải hay không chán ghét mình mà cái này? Tiểu Linh, mình có thể đổi cái khác không? Vô cùng để ý phản ứng của Nguyên hạo, tương quân trưng cầu ý kiến bạn tốt. Không thể mình là cô dâu mình lớn nhất, bạn không có quyền phản đối, chính là bộ này. Tiểu quân, bạn làm sao có thể gây đi như vậy? Thật đáng ghét Nguyên linh vừa lòng nhìn phù dâu của cô Kêu thợ trang điểm và nhà tạo hình lại chỉ dẫn Muốn đảm bảo phù dâu hoàn mỹ Xuyên thủng phòng thử đồ Tìm gần một giờ mới chấm dứt Mà Nguyên hạo vẫn chưa trở về Nguyên hạo đi mua cái gì? Lâu như vậy Nguyên linh thích bộ đồ mình mặc đến nỗi luyến tiếc Không thay lễ phục tân nương ra Cũng không cho tương quân cởi ra Không biết, anh ấy cũng không nói gì khả năng là đói bụng. Tương quân nhẹ nhàng trả lời, thực yên tâm về Nguyên hạo lúc nói chuyện tay cố tình sờ trang sức thủy tinh trước ngực. Anh ấy khi đói tính tình cũng rất kém, cho anh ăn no là tốt rồi. Nghe nói anh mình hiện tại đều ngoan ngoãn ăn rau xanh, anh ấy trước kia đều nói là cỏ. Tiểu quân, anh rất dễ nghe lời bạn, vậy bạn phải giúp mình nói với anh, luôn đối với mình giữ như vậy. Nói đến một nửa, Nguyên Linh bị một bàn tay chụp lấy. Em tránh ra, Nguyên hạo đi qua đi lại nhìn anh hô hấp dồn dập, xem ra mua thứ kia đối với anh rất quan trọng. anh làm gì vậy? nguyên linh trả lại cho anh một cước. anh đi đâu? sao lại chạy đi như vậy? thật mệt mỏi đấy. tương quân cười cười đón nhận anh, đưa tay lau quệt mồ hôi trên mặt anh, động tác dịu dàng vô cùng thân thiết làm cho nguyên linh một bên nhìn đều choáng váng. cái người đàn ông ngoan ngoãn cho người khác giờ kia thật sự là anh cô lửa quỷ. bởi vì anh nhịn không được, anh nhất định phải lập tức mua được thứ này. Bằng không, anh sẽ rất khó chịu. Anh cười, về mặt hưng phấn lại khẩn trương. Cái gì vậy? Tương quân cười hỏi. Khóe miệng Nguyên Hạo nhếch lên, từ trong túi lấy ra thứ vừa rồi anh vội vã đi mua. Tương quân ngơ ngác nhìn anh đem hộp nhung mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương. Hơi lớn hơn so với nhẫn kết hôn của Nguyên Linh một chút, bởi vì anh muốn cho em thứ tốt nhất, gả cho anh. Không phải câu nghi vấn, cũng không phải quỳ một gối xuống mà là trực tiếp đem nhẫn đeo cho tương quân lần sau anh cùng em đi thử áo cưới. tương quân nhìn nhẫn kim cương hoàn mỹ trên tay, nghĩ đến anh vừa rồi anh đột nhiên chạy đi là mua thứ này đến cầu hôn cô. cô thật là cảm động. kỳ thật chính xác mà nói anh cũng không có cầu hôn mà anh lớn mặt định đoạt. nhưng mà anh là thật lòng sao? bạn họ cùng một chỗ còn chơi đến nửa năm anh liền cầu hôn cũng đã trưởng thành anh rất rõ ràng người phụ nữ mà anh muốn chính là em tương tương chúng ta kết hôn trước cuối năm cô nên nói cái gì cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net